các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net trọng nhất là đại tiểu thư cô im muốn ăn những thứ mà ở trong nhà không có lại còn tùy hứng không muốn người khác làm phải đích thân Triệu tử hiền làm tính tình cổ quái đến mức khiến người khác phải phát điên lên mỗi ngày đều đổi mới thức ăn vô cùng đa dạng phong phú suốt một tháng không lặp lại một món nào sách nấu ăn trong nhà chất thành ngọn núi bao nhiêu tinh hoa của thế giới đều là tụ tập ở đây mà nhiều hơn nữa là các món ăn từ trên mạng được in ra, đầy đủ các món tù, đúng là thật chuyên nghiệp mà. Thạch phô nhân cũng chui ịa tới, triệu từ hiển, mỗi đêm khuya đều ở thư phòng và bận rộn, ở trên bàn chất đầy văn kiện, mà trợ lý thạch quân nghị phái tới, cũng có thói quen làm việc đến khuya, ngày thì ngủ vù, thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều là đen đầu. Vừa đến lớp vừa công việc, lại còn phải phục vụ cô vợ ngang ngược. Chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi, Khuôn mặt của Triệu Tử Hiền gầy đi trông thấy, mà lại nhìn thấy con gái béo trắng như là Châu Ngọc, khuôn mặt sáng người xinh đẹp. Thạch phụ nhân cùng với Vũ Trần, trước khi lên đường đến New York, không tự nhủ mà nói với Triệu Tử Hiền một câu thật là thân tình. Thật là vất vả cho con rồi nha. Ai ngờ người kia còn cười đến rực rỡ dịu dàng mà nhìn vợ, mặt lại càng sáng hơn, còn nhìn cái bụng đã hơi nhô lên, thỏa mãn đến mức không thể tưởng tượng được. Không có cực khổ, còn rất là vui vẻ. Cái gì được gọi là nổi nào úp vùng đó, triệu tự hiền chính là cái vùng đó của Thạch Sắc Phi. Nếu đổi lại là người khác thì chắc không thể triệu nổi. Tại nhà ở New York, Thạch Lão Gia cố ý làm lơ đắng khi thấy vợ về, nhưng vẫn gặp ngừng vô số lần. Mắt Thạch phu nhân nhìn là có thể hiểu hết. Biết tâm ý của ông liền lâu lát rõ ràng không một chút dấu diếm. Đem dự việc trong suốt một tháng này kể lại cho chồng mình nghe. Sau nghỉ nghe xong, Thạch Lão Gia hừ hừ. Muốn kết hôn với con gái bảo bối của tôi thì phải làm như vậy. Bà nói cho tôi những điều này để làm gì chứ, tôi mới là không muốn nghe. Rồi sau đó xoay người đi luôn. Thế nhưng, Thạch vô nhân nghe được trên hành lang, Thạch láo gia đang hát bài hát mà nhiều năm ông chưa hát, môi bà cũng thoáng cong lên. Giống như lời của Thạch Quân Nghị, Triệu Thư Hiền xứng đáng với Thạch Sắc Phi, vì thật sự là quá tuyệt vời, còn ai có thể ngăn cản được, con trai bà thật là thông minh mà. Phía Tây Paris có một căn biệt thự xinh xắn trang nhã, sợ trời chủ nhật thật là đáng để lời biếng nằm hưởng thụ nắng ấm. Thạch Giác vị ăn uống no say xong, thoải mái nằm ở trong ngực của chồng, lời biếng không nhúc nhích mà cũng không có ý động đậy, mí mắt hơi trũng xuống có một chút buồn ngủ. Một bên trợ Tử Hiền chất đầy văn kiện, hắn nghiêm túc đọc, vừa lưu ý không để làm một tiếng sột soạt, soạt kinh động đến người vợ yêu. Ánh mặt trời tháng 2 chiếu qua sân Tràn đầy ánh sáng chiếu qua phòng, sàn nhà bằng gỗ tích trần bóng mà ấm áp. Cửa sổ được mở ra, gió mát mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng thổi vào, mang theo mùi thơm hát của cây xanh và hương thơm của hoa cỏ mùa xuân. Chim bói cá đang đứng ở đầu cành, thỉnh thoảng lại dừng lại mà rỉa lông, vui vẻ hát vang cúc hát. Thời tiết này thật là tốt. Thành sắc vi nhẹ nhàng nhắm mắt lại, đôi môi mỉm cười nhẹ nhàng. Ai vậy à? Ừ. Anh hạnh phúc sao? Hắn cầm lấy tấm chăn lông kiều kéo lên cẩn thận, xác định gió không có thổi tới cô, mới vút vút cái bụng tròn vò của cô cười. Nụ cười có mấy phần ngây thơ, có mấy phần thỏa mãn nói. Hạnh phúc. Aiana? Ừ. Thật là xin lỗi. Như thế nào chứ? Là em quá khó hồ hạ rồi. Không sao cả. Hắn cúi đầu, sờ lại một chút tóc trên tóc của cô, nhẹ nhàng yên xuống một cái hôn. Em nên biết, anh vô cùng thích chăm sóc em. Cô cười ngọt ngào. Em biết rõ, thế cho nên mới không khách khí mà sai bảo anh đó. Trợ vô nhân à? Ừ, cảm ơn em đã không khách ký. Ừ, không cần phải cảm ơn nha. Ngón tay của bọn họ nhẹ nhàng đan vào nhau. Trên ngón vô xanh, một đôi nhẫn kim cương rãnh sáng mặt trời càng thêm long lánh đụng lòng người. Dù là tuổi còn trẻ, dù là tương lai rất định còn dài, nhưng chỉ cần tay của bọn họ, Vẫn còn nắm lấy tay nhau, thì còn sợ gì nữa chứ? Tình yêu muốn tối, cũng phải là mở cửa để lòng người, cho nó tới chứ sao? Một chiếc túi sách Gucci style mới nhất bị ném mạnh ở trên ghế sofa lông. thạch đại tiểu thư cắn răng đi qua phòng khách, khuôn mặt kiểu diễm trần đầy tức giận và không cam lòng. Triệu từ hiện rồi biểu đồ trên màn hình máy vi tính, nhìn người vợ yêu đang giận dữ lại nhìn thấy con trai ở bên chân mình đang nghiêm túc vẽ tranh rằng trong phòng này không có ai tr trọng đến đại tiểu thư vì vậy mở miệng cất lời hỏi nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện audio.net